Mấy hộ vệ tiễn Khương Thành vào khu vực sâu nhất Mời thiếu gia Trước khi đi Khương Thành cảnh cáo lâm tiêu Tiểu tử tới lưu thân thiết với nhiếp gia không có gì tốt Đừng để tự rước họa vào thân Khương Thành vênh váo rời đi Nhị trưởng lão tức xì khói Tiểu tử Khương gia càng lúc càng kêu căng Nhưng nhị trưởng lão không thể răng dậy đối phương Sẽ mang tiếng là ý lớn hiếp nhỏ. Lâm Tiêu đâm chiêu nhìn không lên tiếng. Quan hệ của hai đại gia tộc trên đảo Đao Vương không mấy thân thiện. Lâm Tiêu ngăn chặn đau ý đáng sợ đi ra khu vực sâu nhất. Lâm Thiếu Hiệp có sao không? Nhiếp Phúc quan tâm hỏi. Đây là khu vực sâu nhất. Nhiếp gia chúng ta sẽ giữ một vị trí cho Thiếu Hiệp. Lâm Thiếu Hiệp có thể tự tử cảm ngộ. Lâm Tiêu phẩy tay. Không cần ta bắt đầu tham ngộ từ khu vực vòng ngoài trước đi. Uy lực đao ý khu vực sâu nhất quá mạnh, đối kháng với đao ý của Lâm Tiêu, muốn chuyển hóa căn nguyên đao ý của hắn. Bước đầu đã cảm ngộ trong khu vực sâu nhất sẽ không thay. Đám người nhiếc phúc sửng sốt. Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu bực mình vì phương thành. Lòng rất ái nấy với hắn nên không nói gì thêm. Trong hiệp cốt nhiếp lãng an ủi Lâm Tiêu. Lâm đại ca không chừng là vì thực lực của đại ca quá mạnh nên mới hộp máu. Ta nghe nói cường giả quê nguyên cảnh không thể vào đa vương cốt được nếu vào đó sẽ dẫn động đao ý vô thức công kiếp. Từng có cường giả quê nguyên cảnh vào đa vương cốt cảm ngộ ai lấy hộp máu rất nhiều. Có một cường giả còn bị nổ tan xác chết ngay tại chỗ. Gia tộc chúng ta có ghi lại những điều này. Lâm tiêu dở khóc dở cười chẳng lẽ bộ dáng của hắn tội nghiệp lắm sao? Để một đứa trẻ an ủi mình. Lâm tiêu lòng mấy động hỏi. Thật sự có chuyện này. Đúng là có Trịnh Cường gật đầu, nói Bởi vì đảo Đao Vương rất nổi tiếng trong khu vực này, dẫn đến nhiều đao khách động tâm Mấy chục năm trước có một đao khách quy nguyên cảnh muốn vào đảo Đao Vương cảm ngộ Kết quả đao khách quy nguyên cảnh mới đến khu vực vòng ngoài đã hộp máu không tiến lên được Sau khi ra khỏi Đao Vương cốt mới dịu lại Đáng sợ hơn là 300 năm trước từng có một đao khách quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sắp bước vào sinh tử cảnh. Vì cảm ngộ đao ý với khoảng cách gần nên trực tiếp bay lên trên vực đao. Kết quả nổ tan xác chết không còn mẫu xương. Lâm tiêu giật mình kêu lên. Kinh khủng vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì hợp lý. Khi võ giả đột phá quê nguyên cảnh thì cơ bản nhờ lột xác nguyên lực mà lĩnh ngộ đao ý. Càng lĩnh ngộ đao ý cường đại càng đáng sợ thì xung đột với đao ý vô tận của vực đao càng kịch liệt hơn. Liều lĩnh bay vào vực đao vô tình bị đao ý vô tận trùng kích mãnh liệt rồi nổ banh xác cũng không lạ. Lâm tiêu đi tới khu vực vòng ngoài, ngồi xếp bằng. Tuy đao ý khu vực vòng ngoài mỏng manh nhưng khiến lâm tiêu cảm nhận rõ ràng. Không đến mức bị thuộc tính đao ý vô tận ảnh hưởng mạnh đến đao ý của hắn. Các tia hơi thở đao ý vô tận bao phủ toàn thân lâm tiêu. Khiến hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cảm nhận hơi thở và thuộc tính thật sự của đao ý vô tận. Lâm tiêu khác với các đao khách đến hơi thở vô tận chứ trong đao ý này, chuyển hóa nó thành ý chí của mình. Lâm tiêu không cảm ngộ bản thân đao ý vô tận, bắt chước giống y để nâng cao tiến bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir chương năm trăm sáu mươi chín đột phá đa ý các tia ý cảnh vô tận hiện ra trong đầu lâm tiêu mênh mông rộng lớn như sóng gần trên biển cả các tầng lớp vô cùng vô tận ẩn chứa uy lực vô tận như mãi mãi không ngừng lại đáng sợ thật đáng sợ hiện giờ lâm tiêu chỉ lĩnh ngộ căn nguyên đa ý Lợi dụng khí thế sắc bén của đao ý nâng cao uy lực đao pháp của mình Nhưng đao ý vô tận thì khác Trước đao ý vô tận Chém một nhát đao là khí thế không có tận cùng Làm vỏ giả đối địch sinh ra cảm xúc tuyệt vọng Nếu ta nắm giữ đao ý vô tận này thì uy lực sẽ từ nền móng ban đầu tăng thêm Lúc trước lâm tiêu đứng ở đầu thuyền phá lãng Nhìn mặt sông đao lãng đã sinh ra cảm giác như vậy Nhưng tia ý cảnh ở đao lãng gian rất nhẹ Lâm tiêu khó mà nắm bắt Giờ ở trong đao vương cốt Ý cảnh của lâm tiêu hoàn toàn chìm trong cảm ngộ ý cảnh vô tận Xoẹt Không biết qua bao lâu tim lâm tiêu rung lên Hắn mừng rỡ mở mắt ra Đao ý của ta đột phá đến tứ phẩm Mới rồi trong cảm ngộ đao ý sớm đã là tam phẩm tiểu thành giờ đột phá đến tứ phẩm. Cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng. Lâm tiêu không ngờ tới điều này. Lâm tiêu thầm ngạc nhiên. Tự ta cảm ngộ thì không biết mất bao lâu mới đột phá được tứ phẩm. Đao vương quốc quả nhiên là thánh địa của đao khác. Trên khoảng đất trống trước mặt lâm tiêu. Nhiếp lãng đang luyện đao, thấy hắn mở mắt thì gã ngừng luyện. Nhiếp lãng vui vẻ hỏi. Lâm đại ca đã cảm ngộ xong rồi sao? Lâm tiêu quay đầu nhìn bốn phía. U, V, K, W, W, M. Phúc bá đâu? Trời đã về chiều, bất giác trôi qua nửa ngày. Xung quanh còn nhiều vỏ giả đen cảm ngộ. Nhiếp lãng cười khờ Phúc bá đi về trước ta ở đây cùng lâm đại ca Vậy đa tại đệ Lâm tiêu mỉm cười hỏi Mới rồi ngươi tu luyện đao pháp của nhiếp ra Nhiếp lãng hưng phấn nói Vâng, lâm đại ca thấy sao Lâm tiêu nói thẳng Đao pháp tốt tiếc rằng quá trầm thiếu linh động Nhiếp lãng trầm ngâm nói Lâm Đại Ca Đây là cuồng chiến đao pháp của nhiếp gia chúng ta Yêu cầu trầm ổn, Bá Đạo Nếu quá nhanh nhẹn thì mất ý cảnh Không phải nói đao pháp của ngươi không đủ nhanh nhẹn mà là tinh khí thần không đủ linh động Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, nói Ngươi hãy xem hai đao của ta Xoẹt Lâm Tiêu chém ra nhát đao bình thường đao quang ở giữa không trung hiện lên một đạo thất luyện. ngay sau đó lâm tiêu lại chém nhát đao thứ hai bên trong chứa tia ý cảnh nghênh phong nhất đao trảm phong. cùng là hai đao. dấu vết phục qua. tốt độ. tuyến đường y như đúc nhưng cho cảm giác đao thứ nhất chỉ nhanh và sắc bén. đao thứ hai chứa ý cảnh mờ mịt khó nắm bắt. thấy rõ ràng chưa. Qua thời gian tiếp xúc lâm tiêu phát hiện nhiếp lãng là hạt giống không tệ. Nếu cứ tu luyện thế này. Hiện tại gã sớm đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ nhưng về sau sẽ kẹp lại hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đến già đột phá quê nguyên cảnh đã xem như tận cùng. Lâm tiêu không nhẫn tâm trơ mắt nhìn một đao khách thiên tài vì đi lạc lối đao đạo mà bị mai mộ. Nhiếp lãng hương phấn nói Lâm đại ca lợi hại quá Nhiếp lãng nhớ mày suy tư Tại sao hai đau giống nhau nhưng cho ta cảm giác khác hẳn Chẳng lẽ đây là tinh khí thần không đủ linh động mà lâm đại ca đã nói Nhiếp lãng cau mày đâm chiêu Lâm tiêu vỗ vai nhiếp lãng Quay về từ từ nghĩ đi Lâm tiêu cười nói Đi đi Chúng ta trở về. Phía Tây thành đao trong phủ đệ to lớn của Khương Gia. Một luồng đao ý sắc bén bắn ra từ kiến trúc hùng vĩ nhất chính giữa phủ đệ Khương Gia vọt thẳng lên cao. Hơi thở đáng sợ lan tỏa kinh động nhiều cường giả trong Khương Gia. Vù vù vù. Cảm nhận khí thế sắc bén các bóng người trong phủ đệ bay nhanh có già có trẻ. Đôi mắt hương phấn kiếp động. Két két két. Cửa phòng bật mở, một lão nhân tóc muối tiêu đi ra cười ngoác mang tai Hương Thành nhìn lão nhân, hương phấn hỏi. Phụ thân đã đột phá. Lão nhân mỉm cười nói. Đúng vậy. Khổ tu nhiều ngày đau ý của ta từ nhị phẩm đột phá đến tam phẩm đạt được tiểu thành phương gia chúng ta rốt cuộc áp chế nhiếp gia một bậc các trưởng lão phương gia vẻ mặt mừng rỡ hét to chúc mừng gia chủ chúc mừng gia chủ phương thành siêu hưng phấn hỏi phụ thân giờ ta đưa chiến thư cho nhiếp hùng của nhiếp gia đấu một trận không vội lão nhân phất tay. Vi phụ vừa mới đột phá cần củng cố đao ý vô tận đã. Vậy đi. Đừng phát chiến thư. Chờ qua một tháng vi phụ sẽ tự mơ. Ê! Đơn! Hơn! Hơn! Đến nhiếp gia, Đấu một trận với tiểu tử nhiếp hùm. Hai nhà nhiếp hương chúng ta cần chia lại tỷ lệ lợi nhuận. Đóng dấu thân phận để nhức ra tộc phương gia chúng ta Lão nhân hào khí ngút trời Mắt toát ra chiến ý giàu dạt Sáng hôm sau Phủ đệ nhiếp ra bên ngoài phòng lâm tiêu tiếng đập cửa vang lên Cúp cúp cúp Ngoài cửa vọng vào giọng nhiếp lãng hương phấn hỏi Lâm đại ca có bên trong không? Lâm tiêu mặc quần áo đàng hoàng ra khỏi phòng Hắn nhìn nhiếp lãng hào hứng đứng ngoài cửa, nghi hoặc hỏi. Nhiếp lãng, đệ dậy sớm vậy. Nhiếp lãng vội nói. Lâm đại ca nói linh động có phải là thế này không? Nhiếp lãng bước tới giữa sân, rút chiến đao giắt bên hôn ra. Vù vù vù. Tiếng gió rít vang lên, nhiếp lãng diễn luyện lại cùng chiến đao pháp ngày hôm qua biểu tình lâm tiêu thản nhiên bỗng chốc mắt sáng lên a nhiếp lãng diễn luyện đa pháp giống y như đúc ngày hôm qua hắn biểu diễn vá đạo trầm ổn, sắc bén nhưng nhìn kỹ thì sâu bên trong tăng một phần ý cảnh linh động ở trong mắt võ giả bình thường có lẽ không có gì khác nhưng lâm tiêu nhìn ra ngay có điều khác lạ Mặc dù linh động của nhiếp lãng còn mơ hồ nhưng về bản chất thì đã thay đổi Lâm Đại Ca Luyện xong bộ cùng chiến đa Pháp, nhiếp lãng thấp thỏm nhìn Lâm Tiêu Hôm qua nghe Lâm Đại Ca dạy xong ta trở lại luyện một buổi tối Rốt cuộc nắm được chút cảm giác nhưng không biết có thành công không Lâm Tiêu mỉm cười gật gù Không tệ, so với hôm qua thì đao pháp của đệ hôm nay linh động hơn rất nhiều. Lâm Tiêu giật mình vì thiên phú của nhiếp lãng. Về thiên phú đao pháp nhiếp lãng mạnh hơn cả trần tinh duệ. Tốt quá! Nhiếp lãng siêu hưng phấn nói. Lâm Đại ca ta cảm giác đao pháp của Lâm Đại ca lợi hại hơn cả phụ thân dạy. Lâm Tiêu cười cười không đáp. Ở nhiếp gia người mạnh nhất là nhiếp hùng chỉ cỡ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đao pháp của lâm tiêu trải qua sự chỉ điểm của các đạo sư quy nguyên cảnh trong trại huấn luyện thiên tài. Các cuộc chem zết. Trưởng thành trong cảm ngộ. Bản thân đao pháp không chi cao thấp nhưng người sử dụng lại phân biệt mạnh yếu. Cùng một đao pháp tùy người mà thể hiện ra uy lực khác biệt. Nhiếp lãng ngại ngùng hỏi. Lâm đại ca có thể chỉ điểm thêm về đao pháp cho ta không? Biểu tình nhiếp lãng hồi hộp nhìn lâm tiêu. Tất nhiên là được rồi. Nhiếp lãng nhẹ nhõm, hưng phấn nhảy cẩn lên. Tuyệt quá! Đi, chúng ta đi đao vương cốt. Lâm tiêu mỉm cười ra sân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm bảy mươi truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương năm trăm bảy mươi vô tận lãng đao một mấy ngày tiếp theo mỗi ngày lâm tiêu vừa cảm ngộ đao ý vô tận lãng đao trong đao vương cốt vừa chỉ dạy nhiếp lãng ưng ưng ưng trong đao vương cốt, đao khí vô tận chém xuống bao phủ quan tê hân hân a nâng lâm tiêu trong tinh thần hải của lâm tiêu, đa ý nhất nhô cảm nhận ý cảnh vô tận. lâm tiêu chợt mở bừng mắt ra tay phải hư không chỉ. xẹp xẹp xẹp. đao khí bắn nhanh ra từ tay lâm tiêu chém vào mặt đất trước mắt. đất nứt ra, đao khí vô cùng tận lan tràn tới trước chém mặt đất nước vệt dài mấy thước. lâm tiêu nhìn vết nước dưới đất lòng rung động. Vì tiền bối kia thật đáng sợ. Loại đao ý vô tận này như mãi không ngừng nghỉ. Một khi luyện thành uy lực của nó rất kinh người. Đã nửa tháng kể từ khi lâm tiêu đến đao vương cốt. Trong thời gian này hắn lĩnh ngộ ý cảnh đao ý vô tận càng lúc càng sâu. Đã mô phỏng ra một chút đao ý vô tận. Không chỉ thế hơi thở đao khí của bản thân lâm tiêu tăng nhanh vùng vụt mới vào tứ phẩm cũng tiến bộ hơn nhiều bình thường ta chém một phát ẩn chứa nguyên lực cùng lắm làm mặt đất nước vệt dài một thước dù vận dụng đao ý ban đầu thì tối đa chém ra hai thước nhưng nếu thi triển đao ý vô tận này mặc dù uy lực không tăng nhiều nhưng sức dẻo dai thì vượt trội quá đáng sợ Lâm tiêu thi triển đao ý vô tận khác với đám người nhiếp phúc. Bọn họ quanh năm tu luyện trong đao vương cúc thật tự nhiên sao chép hơi thở tia đao khí. Lâm tiêu thì cảm ngộ ý cảnh trong đao ý của cường giả. Dựa vào cảm ngộ thúc đẩy đao ý của bản thân. Hai bên khác hẳn sao. Lâm tiêu nói với nhiếp lãng. Nhiếp lãng. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đi khu vực sâu nhất đao vương cốt. Nay lâm tiêu đã hiểu biết nhất định về đao ý vô tận. Đao ý bản thân hắn cũng chuyển đổi chút ít. Sẽ không bị đao ý trong khu vực sâu nhất đao vương cốt bài xích quá mạnh. Trong sơn cốt nhiếp lãng ngừng tu luyện, vội vàng nói. Lâm đại ca, vậy ta đi sắp xếp ngay. Lâm tiêu phất tay. Không cần ta tự mua lệnh bài được rồi. Phí tu luyện một trăm vạn lượng một ngày là giá trên trời đối với võ giả bình thường. Cũng là số tiền khá lớn với một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng lâm tiêu trấn lột ba đại gia tộc có mấy chục ước tiền, hắn không để bụng. Nhiếp lãng lắc đầu ngồi ngồi. Làm vậy sao được? Nhiếp lãng quyết tâm lấy danh ngạch cho lâm tiêu Một lát sau, một trưởng lão nhiếp ra đi ra khỏi khu vực sâu nhất nhường danh ngạch cho lâm tiêu Chuyện lâm tiêu dạy nhiếp lãng mấy hôm nay không phải điều bí mật Đám tộc nhân nhiếp ra như nhiếp hùng đã sớm biết Bọn họ âm thầm thử thách nhiếp lãng Sau đó nhiếp hùng khen lâm tiêu không dứt miệng Thái độ của nhiếp cha đối với lâm tiêu tốt hơn ban đầu nhiều. Lâm đại ca, được rồi. Nhiếp lãng bước tới trước mặt lâm tiêu. Phụ thân đã nói trước là ba danh ngạc của nhiếp cha trong khu vực sâu nhất sẽ cố định để trống một chỗ cho lâm đại ca. Trừ phi lâm đại ca không tu luyện ở khu vực sâu nhất, hệ lâm đại ca muốn là sẽ có một danh ngạc lâm tiêu không từ chối nữa, sau khi đổi lệnh bài hắn đi vào khu vực sâu nhất đa vương cốt. uy nhiếp đa ý vô hình ập đến. lâm tiêu tu luyện nửa tháng không cảm giác áp lực như ban đầu, ngược lại thấy rất thoải mái. ầm ầm ầm. khu vực sâu nhất đa vương cốt gần bờ sông. lâm tiêu đến bên cạnh bờ sông. Phương xa có vực đao hùng hồn như lạc trời toát ra khí thế đáng sợ. Các lớp sóng biển to lớn hóa thành các thanh chiến đao chém mạnh vào đá ngầm đảo đa vương phát ra tiếng nổ đinh tai. Các tầm sóng đao vô cùng vô tận. Trong lòng lâm tiêu có nhiều cảm xúc. Hắn diễn luyện ngay trong khu vực sâu nhất đa vương cốt. Vù vù vù. Đao quang lấp lánh, tầm tầm lớp lớp, nhìn như đơn giản nhưng chứa đại đạo uyên thâm. Tà nguyệt trảm, bán nguyệt trảm, nghênh phong nhất đao trảm. Đao phân âm dương, lực pháp sơn nhạc, đao quyển ngũ nhạc, đao nhạc thành lục, phá sơn băng địa. Lâm tiêu thi triển đao pháp vô cùng bình thường, toàn là đao pháp nhân giai hắn từng tu luyện. Trong đao pháp đơn giản lúc này chứa ý nghĩa khác biệt trước vượt đao trong đao vương cúc lâm tiêu si mê chìm đắm nửa tháng tiếp theo lâm tiêu gác lại lĩnh ngộ đao ý hắn không ngừng diễn luyện đao pháp ha ha ha tiểu tử đó đoạn thời gian này ở lại nhít ra rảnh rỗi thật mỗi ngày tu luyện đao pháp ha ha ha cái này mà là đao pháp gì ta xem nhiều ngày lặp đi lặp lại có mấy chiêu mà không có uy lực gì Động tác giống trẻ củi Làm người ta cười bể bụng Nhiếp ra là một trong hai đại gia tộc đảo Đa Vương sao quen biết tiểu tử này Cứ tưởng hắn là cao thủ gì ai ngờ là tên ngốc Trong Đa Vương cốt Đa số võ giả ngồi xếp bằng cảm ngộ đao ý Hiếm có võ giả nào diễn luyện đao pháp giống như Lâm Tiêu. Dù bọn họ có diễn luyện thì toàn là bất chợt nổi hứng, không giống Lâm Tiêu liên tục luyện nửa tháng. Ban đầu nhiều võ giả khu vực sâu nhất đảo Đa Vương tò mò hành động của Lâm Tiêu. Dù sao người vào được khu vực sâu nhất hoặc là đệ tử hai đại gia tộc, hoặc là đao khách hóa phàm cảnh trung kỳ. Hậu kỳ ở bên ngoài đến Tất nhiên hấp dẫn ánh mắt người Ban đầu lâm tiêu diễn luyện đao pháp còn hơi phức tạp Mặc dù không cao thâm nhưng làm người hoa mắt Về sau đao pháp của lâm tiêu càng lúc càng đơn giản Mấy ngày gần đây lâm tiêu lập đi lặp lại có mấy chiêu mà luyện suốt một ngày Làm đám hộ vệ phương ra canh gác khu vực sâu nhất đao vương cốt buồn cười Mọi người từ tò mò Lâm Tiêu đến thay đổi ấn tượng. Lâm Tiêu không quan tâm, hắn vẫn hành động theo ý mình. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Sóng đau, vô cùng vô tận, như sơn như nhạc, hùng hậu ngưng trọng, lại kéo dài không ngừng. Nguyên lực như dòng nước trong biển cả, vòng bột bùng nổ tầm tầm không ngừng. Đao khí thì như bọt nước từ dòng chảy tầm tầm chồng lên nhau, mãi không ngừng. Khu vực sâu nhất đa vương cút, lâm tiêu đứng lặng nhìn vực đa phương xa, lòng tỉnh như nước. Nước sông dập dềnh như ngàn vạn đa quang cuồn cuộn tinh thần lâm tiêu cũng bị sóng đao lôi kéo. Nhiều đao chiêu từng diễn luyện lướt qua đầu lâm tiêu, nảy lên linh cảm. Thái huyền đao bên hông rút khỏi vỏ. Đơn giản bình thường, lâm tiêu chợt chém một thanh đao, xoẹt, đao quang dán xuống, giữa hư không xuất hiện bóng đao đầy trời mênh mông, Bóng đao như tàn ảnh tầm tầm chém ra, vô cùng vô tận như không có cuối, hóa thành các đợt sóng đao bốn phía trong không trung. Phật sạc Trên mặt sông đao lãng cách lâm tiêu trăm thước đột nhiên xuất hiện một vệt đao to lớn dài mấy trượng rồi bị nước xô đẩy xóa tan. Xung quanh không người nào chú ý đến cảnh này. Đã cảm ngộ và tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc luyện xong chiêu này. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh nói. Gọi nó là vô tận lãng đao đi. Một đao kia là lâm tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận kết hợp điều nhìn thấy, nghe được trên thuyền phá lãng. Đảo đao vương sáng tạo ra, uy lực vô tận lãng đao rất mạnh. Dù chưa dùng trong thực chiến nhưng nếu kết hợp đao ý vô tận sẽ là một kích mạnh nhất của lâm tiêu lúc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 371 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 571 vô tận lãng đao 2. Đột nhiên một thanh âm sốt ruột nói Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, nguy rồi Gia chủ thương gia đột nhiên mang người đến bao vây phủ để nhiếp gia chúng ta Muốn tìm gia chủ khiêu chiến chia lại lợi nhuận đảo Đa Vương. Quyết định đệ nhất gia tộc thuộc về ai? Một hộ vệ nhiếp ra chạy từ khu vực vòng trong đến. Nóng nảy nói với nhị trưởng lão. Tam trưởng lão ở khu vực sâu nhất Sơn Cốt. Cái gì? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đang bận tu luyện biến sắc mặt nói. Hèn gì hôm nay không có đệ tử nào của phương gia đến Đa Vương Cốt thương nhân kiệt muốn làm gì. lâm thiếu hiệp nhiếp gia chúng ta xảy ra chuyện xin đi trước một bước. lâm thiếu hiệp hãy cẩn thận. đây, hai trưởng lão nhắc nhở lâm tiêu một tiếng rồi biến thành luồng sáng lao ra đao vương cốt. cái gì. gia chủ thương gia muốn khiêu chiến với gia chủ nhiếp gia. Hai nhà định chia lại lợi nhuận đa vương cốt quyết định để nhất gia tộc thuộc về ai. Đây là chuyện lớn. Đi qua đó nhìn xem. Tin tức kinh người này kinh động tất cả võ giả đang tu luyện trong đa vương cốt. Toàn bộ võ giả bay ra ngoài, hướng tới trung tâm thành đông, chỗ ở của nhiếp gia. Lâm tiêu nhướng mày. Ân. Lâm tiêu lắc người biến mất tại chỗ. Phía đông thành đao, phủ đệ nhiếp ra. Cửa phủ đệ. Nhiếp hùng dẫn theo đám cường giả nhiếp ra quát vào mặt đám cường giả phương ra kéo nhau đến bao vây trước cửa nhiếp ra. Phương nhân kiệt, ngươi muốn làm cái gì? Phân phối lợi nhuận đao vương cốt là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định, ngươi dựa vào cái gì muốn thay đổi nhiếp gia, phương gia cùng là người cầm quyền thành đao, hai bên chia nhau cai trị tòa thành, chiếm nửa bên thành trì. hiện tại phương gia dẫn người đến bao vây phủ để nhiếp gia. chuyện bá đạo thế này nếu nhiếp gia không đòi một lời giải thích thì không còn mặt mũi nào trong thành đao. dựa vào cái gì. ha ha. phương nhân kiệt tóc muối tiêu cười to bảo. Lợi nhuận khác trong đao vương quốc là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định Phương Nhân Kiệt ta cũng không muốn thay đổi. Nhưng ta phản đối phân phối lợi nhuận giữa hai nhà thương nhiếp chúng ta. Phương Nhân Kiệt lạnh lùng cười. Tại sao hai nhà phải chia đôi? Không công bằng. Cường giả đã định trước nên hưởng thụ ít lợi nhiều hơn nữa ta cảm thấy chia tám hai thì thích hợp hơn. Hôm nay ra chủ hai đại gia tộc chúng ta tranh tài đi, người thắng quyết định lợi nhuận đa vương cốt mới hợp lý. Phương nhân kiệt lạnh lùng nhìn nhiếp hùng trong ánh mắt tràn đầy tự tin, biểu tình kêu căng vênh váo. Trưởng lão tình báo của nhiếp ra biểu tình cực kỳ khó xem, nói nhỏ vào tai nhiếp hùng. Gia chủ, theo ta tìm hiểu thì mới gần đây phương nhân kiệt đột phá đao ý tiểu thành nên mới tự tin như vậy. Nhiếp hùng biến sắc mặt nói. Cái gì? phương nhân kiệt đột phá đao ý tiểu thành. Lòng nhiếp hùng chìm xuống. Đao ý là thứ vô cùng quan trọng với một đao khác. Có thể nói năng lực lĩnh ngộ đao ý của đao khách tương đương trình độ tạo nghệ trên đao pháp. Một khi lĩnh ngộ đao ý thì thực lực của đao khách đó cũng tăng vượt bậc. Đao ý kém một phẩm đối với võ giả lĩnh ngộ hướng khác chỉ là sự khác trên lệch sức chiến đấu chút xíu. Nhưng với đao khách là áp lực cực lớn. Nên khi nghe nói hương Nhân Kiệt đột phá đao ý tiểu thành, lòng nhiếp hùng trùng xuống. Cùng là người cầm quyền thành đao nhiếp hùng biết rõ thực lực của phương nhân kiệt giống như gã. cùng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. sức chiến đấu ngang ngửa nhau. nhưng nay đau ý của nhiếp hùng là nhị phẩm còn một khoảng cách để đến đau ý tiểu thành. nếu phương nhân kiệt thật sự đột phá tiểu thành thì sức chiến đấu từ tương đương thoáng chốc kéo giãn ra xa. nhiếp hùng biết rõ sự chênh lệch về thực lực này. Cùng là đao ý vô tận nhưng phe nào đao ý mạnh hơn sẽ hoàn toàn áp chế đối thủ. Đây là chân lý không thể thay đổi. Nhiếp hùng cắn răng thầm nghĩ. Thì ra phương nhân kiệt đến là có chuẩn bị, hèn gì kiêu ngạo như thế. Lần này giữ nhiều lành ít đây. Mắt nhiếp hùng tóm lửa trực giác cảm thấy hôm nay gặp phải điều không may mắn rồi. Phương nhân kiệt thấy nhiếp hùng cứ im lặng mãi, lão cười to bảo. "Ha ha ha. nhiếp hùng, ổng cho ngươi là gia chủ nhiếp gia. Sao? Không dám nhận lời khiêu chiến của phương nhân kiệt ta hả? Nhiếp gia thành đau cái con khỉ, phương gia của ta đặt ngang hàng với nhiếp gia ngươi là sự sỉ nhục cho phương gia. Biểu tình phương nhân kiệt rất kiêu ngạo. Nhiếp hùng quát to Phương nhân kiệt phân phối lợi nhuận của hai nhà nhiếp Khương là từ tổ tiên các đại thế lực nhiều năm trước quyết định Nếu ngươi muốn sửa hãy bẩm báo với các đại thế lực Bao vây phủ để nhiếp ra ta làm gì Mau trở về đi ta sẽ không so đo Nếu không đừng trách ta báo chuyện phương ra ngươi với các đại thế lực Nhiếp hùng quyết tâm đuổi đám người phương ra đi rồi tính tiếp. Phương nhân kiệt nhìn nhiếp hùng cười to bảo. Ha ha ha! Ta cứ nghĩ nhiếp hùng nhà ngươi là một nhân vật ai ngờ không dám nhận khiêu chiến. Muốn đệ tử phương ra ta trở về. Cũng được nhưng không thể nói miệng. Nếu ngươi không muốn ra mặt thì ta sẽ buộc ngươi. Mắt phương nhân kiệt bắn ra tia sáng lạnh sắc bén chân dẫm đất lão tự mũi tên rời dây cung bay ra. Trọng đao sau lưng phương nhân kiệt lón đao quang sắc bén đâm vào nhiếp hùng đứng trước cửa nhiếp ra. Nhiếp hùng thấy vậy mắt tối sầm. Chết tiệt. Phương nhân kiệt ngươi quá càng rỡ. Ngươi nghĩ nhiếp hùng ta sợ ngươi sao? tiếng gầm như sấm vang vọng khắp đường phố, nhiếp hùng nhảy vọt lên, tay phải rút đại đao sau lưng ra múa đao quang ảnh minh môn đỡ đòn, ầm, um. hai thanh chiến đao đen thô nặng va chạm giữa không trung, vang lên tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa như sấm đánh, chấm các võ giả đứng xem choáng váng mặt mày, ngực như bị trọng quyền nện phải, trung tâm chiến đa va chạm, xung lực vô hình quyết tán, mặt đất kêu răng rắc nước rạn li ti lan tràn bốn phía, cột cột cột, trùng kiếp mãnh liệt, nhiếp hùng thục lùi ra sau, hai chân trượt dưới đất hàng vệt dài hơn mười thước, Ôm ào, thấy gia chủ của mình bị yếu thế, các đệ tử nhiếp cha đứng trước phủ đệ phát ra tiếng kêu lo lắng, sau lưng nhiếp hùng đại trưởng lão nhiếp gia tức giận quát lớn. phương nhân kiệt phương gia các người quá kiêu ngạo nơi này là thành đông nhiếp gia ta. Lên keng. các đệ tử nhiếp gia rút chiến đao bên hôn ra biểu tình tức giận. mắt phương nhân kiệt lạnh lùng, đáy mắt lón tia tàn nhẫn nhếp mép cười khẩy nói. a! nhiếp gia các người còn chút gan dạ muốn hai đại gia tộc hỗn chiến phải không? Sau lưng Phương Nhân Kiệt, Phương Thành vẻ mặt hưng phấn quét to, chuẩn bị đánh nhau. Đám cường giả Phương gia bao vây phủ đệ Nhiếp gia cũng rút kiếm dao giắt bên hông. Dao khí sắc bén của hai phe lan tỏa, sát khí đậm đặc khuyết tán bao phủ con đường đằng trước cổng phủ đệ Nhiếp gia. Ồn ào Khương Gia và Nhiếp Gia sắp đánh nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 372 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 572 cuộc Chiến của Đao Khát. Đao Ý sắc bén quá, không ủ ổn là hai đại gia tộc của thành Đao. Các người nhìn cường giả từ hóa phàm cảnh trở lên của hai đại gia tộc đi. Hầu hết đều lĩnh ngộ đao ý. Dù không thì cũng có hình dạng ban đầu của đao ý. Hèn gì có thể quản lý đảo đao vương nhiều năm. Nhanh cha lên, mọi người mau lùi lại tránh xa chút. Lát nữa hai đại gia tộc đánh nhau sẽ bị vạ lây đấy. Chết tiệt! nhiều đao khách quyết đấu không biết lát nữa tình hình thế nào máu ta đang sôi sục lên rồi đám võ giả vây xem biểu tình kích động bàn tán xôn xao bọn họ thụt lùi ra sau một khoảng cách vẻ mặt hoặc kinh khủng hưng phấn âm trầm nhìn phương gia nhiếp ra. mỗi người ý nghĩ khác nhau nhiếp hùng phất tay với đệ tử nhiếp ra sau lưng lạnh lùng nói Các người đừng đánh, lùi lại đi. Nhiếp lãng lo lắng nói. Phụ thân. Nhiếp hùng quay đầu ánh mắt nghiêm khắc hết to. Ta nói lùi xuống, các ngươi không nghe thấy sao. phương nhân kiệt khiêu chiến với nhiếp hùng chỉ là gia chủ hai đại gia tộc đối chiến. Nếu hỗn chiến, phương gia, nhiếp gia là hai đại gia tộc thành đao, sẽ tạo thành hậu quả rất nặng nề. Nhiếp lãng cắn răng, vâng, nhiếp lãng không cam lòng lùi xuống, lạnh lùng nhìn đệ tử phương ra như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ. Tay phải siết chặt chiến đao, khớp xương trắng bệch. Nhìn công kiếp vừa rồi thì nhiếp hùng yếu thế hơn, nếu đánh tiếp, nhiếp lãng thầm lo cho phụ thân của mình. Nhiếp hùng phát ra khí thế hùng hồn, ánh mắt quyết tuyệt nhìn phương nhân kiệt phương nhân kiệt, ngươi muốn chiến đúng không? hôm nay nhiếp hùng ta đánh với ngươi? phương nhân kiệt cười to bảo. hạ ha, ha ha! tốt nhiếp hùng, ngươi không làm ta thất vọng. đáy mắt phương nhân kiệt lón tia tàn nhẫn, lão phất tay ra lệnh cho đám phương thành đứng sau lưng. các người cũng lui xuống. Phương nhân kiệt kéo đệ tử Phương gia đến chỉ vì đánh bại nhiếp hùng. Phân phối lại lợi nhuận của hai đại gia tộc chứ không phải để đệ tử hai bên sống mái với nhau. Máu chảy thành sông. Nếu Phương gia, nhiếp gia bất chấp tất cả đánh nhau sẽ không chịu nổi hậu quả. Vù vù vù. Nhiều đệ tử lui xuống trước cửa phủ để nhiếp gia trống trải. Phương Nhân Kiệt quét to, Nhiếp Hùng hãy nhìn xem Phương Nhân Kiệt ta đánh bại ngươi dưới thanh đao này. Khuôn mặt dữ tợn sôi sục chiến y, Phương Nhân Kiệt giơ trọng đao chém ra nhanh như chớp, tiếng gió rít vù vù. Bóng đao to lớn hiện ra trong không trung điên cuồng chém vào Nhiếp Hùng. Trong phút, chốc thiên địa bị đao ảnh bao phủ, đao ý đáng sợ khuyết tán. Tựa như mặt biển trong giông bão, sóng thần dâng lên, bao bọc nhiếp hùng lại. Nhiếp hùng hét to một tiếng, hờ, cùng chiến đao pháp, chiến thiên chiến địa. Khí thế hùng hồn tuôn ra từ cơ thể nhiếp hùng, hai chân giẫm mặt đất nguyên lực trùng kích để lại hai dấu chân rõ ràng. Lực lượng mạnh mẽ khiến nhiếp hùng như mũi tên rời dây cung bay ra ngoài, chiến ý mạnh mẽ. Âm âm âm Hai thanh chiến đao va chạm trong không trung một phát lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng Bão tố thổi quét đáng sợ Đao quan đầy trời, đao khí va chạm Nhiếp hùng, phương nhân kiệt đánh nhau tối bụi Chết mắt đã qua mấy chục chiêu Hai người đều dốc hết sức Đánh ngang tay khó phân thắng thua Phương nhân kiệt cười to bảo Ha ha ha! Sảng khoái! Nhưng nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực thì nhiếp ra các ngươi sẽ thu thảm hại. Khí thế của phương nhân kiệt lại tăng vọt. Âm âm âm! Đau ý đáng sợ khuyết tán, khí thế vô cùng tận tràn ngập nguyên đường cái. Trong đau ý ngút trời, phương nhân kiệt như vị đau khách bước ra từ viễn cổ, âm trầm, sắc bén, khó thể ngăn cản. Chịu thu ngay. Đau ý cuồn cuộn như núi như non. Mãi không có cối chém vào chiến đao trong tay nhiếp hùng. Cộp cộp cộp. Tiếng nổ vang điếc tay. Nhiếp hùng liên tục thụt lùi. Mặt không còn chút máu. Đau ý khó thể ngăn cảnh. Đôi chân nhiếp hùng kéo lê trên nền đá dài mấy chục thước. Mặt nhiếp hùng trắng bịch vạn vẹo. Quả nhiên là đau ý tiểu thành tam phẩm. Nhiếp Hùng và Phương Nhân Kiệt cùng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực tương đương nhau. Hai nhà tu luyện đao pháp cùng là địa giai trung cấp. Nhưng hôm nay Phương Nhân Kiệt tăng đao ý lên tiểu thành tam phẩm. Đao ý đỉnh nhị phẩm của Nhiếp Hùng bị ước chế một bậc. Thực lực hai bên đã chi cao thấp. Có chiêu đầu Phương Nhân Kiệt cười to bảo. Hà hà Đến nữa! Phương nhân kiệt tấn công nhiếp hùng dồn dập. Âm âm âm! đao quan bắn ra bốn phía, đao ý ngút trời. Từng kỳ đao quan đen dồi dào như sóng to ập tới trước. Dưới đất nhiếp hùng liên tục thụt lùi, chỉ còn sức đỡ. Nếu là võ giả bình thường so tài với nhau có lẽ khác biệt đau ý một phẩm thôi cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng nhiết hùng. Hương nhân kiệt tu luyện đau ý vô tận. Đau ý phẩm cấp cao đấu với đau ý phẩm cấp thấp có áp lực rõ rệt hơn. Cút về. Hương nhân kiệt càng rỡ chém nhát đau, đau quan màu đen rực rỡ tràn ngập chân trời. Phương nhân kiệt dốc sức chém nhát đao đánh bay Nhiếp Hùng đi. Ầm ầm ầm. Nhiếp Hùng đập thủng mặt đất cái lỗ to, khóe môi tràn máu đỏ. Nhiếp Hùng, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực đó sao? Ta thấy Nhiếp gia các ngươi không xứng đánh đồng với Phương gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi thành đao chỉ có một gia tộc đỉnh cao, đó là Phương gia chúng ta nhiếp ra các ngươi chỉ xứng làm gia tộc hạng hai. phương nhân kiệt lại chém một thanh đao, đa quang sắc bén chấn người nhiếp hùng run rẩy, lần nữa hộp máu, sắc mặt uể oải. nhiếp lãng các trưởng lão nhiếp ra biểu tình lo lắng hết to. phụ thân, gia chủ, mắt nhiếp hùng đỏ ngầu gào thét. phương nhân kiệt ngươi đường hồng, Nhiếp hùng lại bay lên, nguyên lực vận chuyển đến mức lớn nhất bột phát ra một kiếp đáng sợ nhất. Cùng chiến đao pháp, cùng chiến thiên hạ. Đao quang như mặt trời tỏa sáng thiên địa, hóa thành đao ảnh to lớn dài mười mấy thước ầm ầm bay tới. Tài mận, phá cho ta. Phương nhân kiệt lù lù bất động, ôm dung phát ra đao ý tiểu thành tam phẩm đến mức cực hạn. Chém mạnh vào nhiếp hùng. Đao quang tan vỡ, nhiếp hùng chật vật bay ngược ra. Đao ý sắc bén của phương Nhân Kiệt không giảm, chém một vệt nước dài, vết rạng to lớn ghê người. phương Nhân Kiệt chỉ chiến đao vào nhiếp hùng, biểu tình ngông cuồng đắc ý của người thắng. Từ hôm nay trở đi, phân chia ích lợi của phương, nhiếp trong đao vương cúc là tám hai. Đao quan phập phòng đầy khí thế, chấn nhiếp các vỏ giả trên đường cái. Đao ý phóng lên cao, trong thoáng chốc thiên địa chỉ còn lại mình phương nhân kiệt ngạo thị quần hùng. Ngươi! Các đệ tử nhiếp ra biểu tình tức giận nhưng bị đao ý của phương nhân kiệt chấn nhiếp không dám rụt rịch. Cùng tu luyện đao ý vô tận. Phương nhân kiệt được Tam phẩm tiểu thành đem lại uy lực rất lớn cho các đệ tử Phương gia. Nhiếp gia. Huống chi Phương nhân kiệt là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kết hợp đạo ý tiểu thành đủ càng quét mọi người có mặt. Nhiếp hùng cắn răng. Ngươi đừng hòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ba trăm bảy mươi ba thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.iz. chương năm trăm bảy mươi ba chiến với phương nhân kiệt nhiếp hùng giận dữ khó khăn đứng dậy ánh mắt không hề sợ hãi tràn ngập chiến ý điên cuồng và tức giận phương nhân kiệt lạnh lùng cười như thế nào ngươi còn muốn chiến đấu tiếp sao nếu vậy hôm nay ta sẽ đánh tới khi nào ngươi đồng ý thì thôi. như biết trước câu trả lời của nhiếp hùng đáy mắt phương nhân kiệt lón ti độc ác. ngay khi nhiếp hùng dứt lời thì phương nhân kiệt lao ra. bóng đen lướt qua đất trống hỗn độn. phương nhân kiệt đến trước mặt nhiếp hùng. thanh đao muốn thành đao ảnh rập trời bao phủ nhiếp hùng. Đao khí sắc bén khuyết tán, sát khí ẩn giấu trong đó Đao quan chứa nguyên lực dồi dào nhắm vào các chỗ hiểm toàn thân nhiếp hùng, phương nhân kiệt muốn hạ sát thủ rồi Khen! nhiếp hùng vội dơ đao chặn lại đỡ đòn công kích của phương nhân kiệt Vang tiếng nổ điếc tay áo nhiếp hùng bị đao quan xé nát bấy Ngay phía trên miệng bị rách vết cắt sâu Nhiếp hùng phun ra bãi máu, tuy chặn lại công kích của phương nhân kiệt nhưng gã bị thương khá nặng. Một đau chưa đạt được ý muốn, phương nhân kiệt không đợi nhiếp hùng nói gì lại điên cuồng chém tiếp, đau xả xuống đầu nhiếp hùng. Đau quang màu đen như cây cầu kéo dài, nếu bị chém trúng thì nguyên cái đầu của nhiếp hùng sẽ chém nát. Đệ tử nhiếp ra kinh hoàng hét to phương nhân kiệt ngươi muốn làm gì. mấy bóng người lao nhanh hướng phương nhân kiệt là mấy trưởng lão hóa phàm cảnh hậu kỳ quản gia nhiếp phước. nhiếp lãng nhanh chóng nhảy tới trước mặt nhiếp hùng muốn dìu phụ thân vào phủ để nhiếp gia. phương nhân kiệt cười gằn. ha ha ha. đấy mắt phương nhân kiệt lón tia lạnh lẽo. Vung đao chém mấy trưởng lão quản gia nhiếp phúc của nhiếp gia. Vù vù vù. Đao quang rực rỡ tự trăng sao rạch phá chân trời, sấm sét chém vào mấy trưởng lão hợp sức phòng ngự. Đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành bột phát. Khí thế đậm đặc xé nát đao ý do mấy trưởng lão hóa phàm cảnh hậu kỳ phóng ra. Kéo sợi tơ đỏ dài trong không trung. Phụt. Chỉ một chiêu, mấy trưởng lão nhiếp ra hóa phàm cảnh hậu kỳ bị phương nhân kiệt công kiếp hột máu bay ngược ra. Nhiếp phúc phun máu, bị tê, hơn u, u, ven, quy, quy, ơ, nơn, g nặng. Chết đi! Phương nhân kiệt một đao chém bay các cường giả nhiếp ra, mắt hung tợn tàn bạo hơn bao giờ hết. Trọng đao không chút do dự chém vào phụ tử nhiếp hùng. Nhiếp lãng. Thế đi cực kỳ tàn nhẫn muốn chém vụn cả hai người. Các đệ tử nhiếp ra biến sắc mặt. Nguy rồi. Nhưng phương nhân kiệt vọc tới quá nhanh, bọn họ không kịp ngăn cản. Đám người nhị trưởng lão từ Đa Vương Cúc chạy tới, bọn họ từ xa trông thấy cảnh đó tức giận quát. dừng tay. Đám người nhị trưởng lão muốn ngăn cản nhưng cách chiến trường quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ trợn to đôi mắt tơ máu nhìn chiến đao của thương nhân Kiệt chém xuống. Vù vù vù. Trong đôi mắt giận dữ và kinh hoàng của mọi người, chiến đao của thương nhân Kiệt sắp chém trúng phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng bỗng một tiếng xé gió sắc bén vang lên kèm theo tiếng ồ vang như có tia chớp vắng tới trước mặt phương nhân kiệt. phương nhân kiệt giật mình kêu lên. là ai! cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng phương nhân kiệt. phương nhân kiệt không rảnh giết phụ tử nhiếp hùng. nhiếp lãng. lão vội lật chiến đao lại. Nguyên lực đậm đặc phun ra chém vào đòn tấn công phát ra tiếng vù vù. Bùng! Hai thanh chiến đao đụng mạnh trong không trung phát ra tiếng nổ đinh tai. Ngoài dự đoán của Phương Nhân Kiệt là đối phương không bị đẩy lùi như lão tưởng. Phương Nhân Kiệt cảm giác từ đòn tấn công tuyền đến sung lực đáng sợ. Lực lượng cường đại khiến tim lão bị đè nén. Nhịp đập tăng lên. Làm cho lão chống đỡ rất vất vả Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phủ để nhiếp cha Phương nhân kiệt trượt dài hơn chục thước Mắt như tia chết nhìn chằm chằm đằng trước Trước mắt là một thiếu niên tóc đen tay Cầm chiến đao màu xanh tỏa sáng lấp lánh Thiếu niên thoạt trong khoảng 20 tuổi Khuôn mặt vẫn còn non nớt Nhưng đôi mắt thiếu niên sâu thẳm, mênh mông rất nguy hiểm khiến người không dám xem thường hắn. phương nhân kiệt nheo mắt rất giật mình khi thấy thiếu niên trẻ tuổi thế này chặn lại nhát dao của lão. phương thành đứng trong đám người thương gia giật mình há hốt mồm. là tiểu tử nhà ngươi. nhiếp lãng diều nhiếp hùng reo lên. lâm đại ca. vù vù vù. Mấy trưởng lão của nhiếp ra như nhị trưởng lão chạy tới nơi, bọn họ giật mình nhìn lâm tiêu. Mới rồi lâm tiêu và bọn họ ở khu vực sâu nhất đa vương cốt. Khi nghe tin Phương ra tấn công, nhóm nhị trưởng lão lao ngay đi. Chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn không đến kịp. Trơ mắt nhìn Phương nhân kiệt xuống tay độc ác với gia chủ của bọn họ lâm tiêu rõ ràng đi sau nhóm nhị trưởng lão nhưng hắn lại đến trước. ngăn phương nhân kiệt phương gia tấn công. tốc độ nhanh hơn bọn họ. đám người nhị trưởng lão rất giật mình. phương nhân kiệt nhìn lâm tiêu chầm chằm, lạnh lùng nói. tiểu tử, ngươi là ai. hôm nay là chuyện của phương gia ta và nhiếp gia. Ta khuyên các hạ bớt lo chuyện của người đi, đỡ khỏi phải rước họa vào thân. Phụ tử các người nói chuyện giống y nhau." Lâm Tiêu cười khẩy nói, "Chuyện ta muốn làm chưa đến lượt các người lo." Phương Nhân Kiệt cười phá lên. "Ha ha ha." Phương Nhân Kiệt hép mắt đầy sát khí nhìn Lâm Tiêu. Nhiếp Hùng, bây giờ nhíp gia các ngươi kém cỏi đến nỗi cần dựa vào một thiếu niên tới ngăn cản sao? Thật buồn cười. Phương nhân kiệt rút chiến đa về. Cuộc so tài giữa ngươi và ta đã chấm dứt. Từ hôm nay trở đi nhíp gia các ngươi chỉ được 2 phần trong 10 phần trăm lợi nhuận đa vương cốt. Đây là hiệp nghị giữa hai chúng ta, chỉ cần ngươi ký vào là ta sẽ mang ngươi đi ngay. Phương Nhân Kiệt lấy hiệp nghị đã chuẩn bị sẵn ra ném tới trước mặt Nhiếp Hùng, vẻ mặt ngông cuồng. Nhiếp Hùng nhìn hiệp nghị tức giận quát. Phương Nhân Kiệt, ngươi khinh người quá đáng. Ánh mắt Phương Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Nhiếp Hùng, hai nhà chúng ta phân chia ít lợi do tổ tiên gia tộc ngày xưa đặt ra. Nhưng bây giờ thời đại đã khác, không thể nào mãi mãi không thay đổi. Chừa cho ngươi hai phần đã là nể mặt tổ tiên nhiếp ra. Nhiếp hùng giận dữ nói. phương nhân kiệt, ngươi đừng hòng. Dù ta có chết tại đây cũng không cho ngươi như ý. Nhiếp hùng bị thương nặng, cầm chiến đao đứng thẳng, đôi mắt kiên quyết, chiến ý rực cháy. Xem ra ngươi không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách phương nhân kiệt ta không khách sáo. Phương Nhân Kiệt lắc người biến thành luồng sáng sông hướng nhiếp hùng toát ra chiến ý kinh người. đinh Phương Nhân Kiệt chưa vọt tới trước mặt nhiếp hùng thì luồng đa quan sắc bén nhanh như chết chặn đường lão, là Lâm Tiêu. Nhiếp hùng mở miệng nói, Lâm Thiếu Hiệp cẩn thận, Phương Nhân Kiệt rất mạnh. Lâm Thiếu Hiệp lui xuống đi, để ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Nhiếp gia chủ bị thương, cứ yên tâm nghỉ ngơi một lúc. Một tháng nay Lâm ta đã làm phiền nhiều. Phương Kiệt gì đó cứ giao cho ta đổi đi, chỉ là một tên hề chẳng đáng gì. Lâm Tiêu không thèm để thương nhân kiệt vào mắt. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết? Dám ngông cuồng trong thành đao của ta cũng được, vậy ta giết ngươi trước rồi tính sổ với Nhiếp gia sau các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba trăm bảy mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương năm trăm bảy mươi bốn chấm kinh thành đao một phương nhân kiệt phát ra khí thế trọng đao chém mạnh thành tàn ánh đâm tới trước mặt lâm tiêu tốc độ nhanh như tia chớp phương nhân kiệt muốn giết người Lâm tiêu lạnh lùng cười, chỉ bằng vào ngươi. Thật là chuyện khôi hài làm người ta cười đến rụng răng. Lâm tiêu vung tay chém thái huyền đao, nguyên lực cử chuyển huyền công đệ bác chuyển như thủy triều tuôn ra. Hai thanh chiến đao lần nữa đụng mạnh trong không trung. Răng rắc, nguyên lực to lớn trùng kích, mặt đất phát ra tiếng rền rĩ. Một khe nước thô to lan tràn bốn phía. Đao khí xé mặt đất như vải mụ. Tại trung tâm của cuộc chiến. Mặc dù nguyên lực trùng kích mạng nhất nhưng hai người vẫn đứng im không nhúc nhứt. Trong một chiêu hai bên ngang sước ngang tài. Cái gì? Đệ tử thương ra từ xa thấy cảnh này giật mình trợn tròn mắt. Đệ tử nhiếp ra mắt tròn mắt dẹp. Gia chủ nhiếp hùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong chỉ có thể chống đỡ nhiếp hùng Nhưng thiếu niên ngang sức ngang tài trong một chiêu Không chia trên dưới Thực lực của lâm tiêu mạnh vượt qua dự đoán của phương nhân kiệt Lão không dám khinh thường lâm tiêu nữa Phương nhân kiệt rống to Giỏi, ngoài dự đoán của ta Nhưng vừa rồi ta không đánh hết sức, bây giờ ngươi đã chọc giận ta, chết đi. Khí thế bạo ngược từ ngươi phương Nhân Kiệt bắn lên cao, hai tay nắm chui đao dơ cao qua đầu chém mạnh xuống lâm tiêu. Kim hoàng trảm, răng rắc. Một luồng đao quan xuất hiện trên bầu trời tuôn ra từ chiến đao trong tay phương Nhân Kiệt, khí thế sắc bén rung động hồn người đa quan màu vàng chuyển thành tia chớp vàng chớp mắt bay tới trên đầu lâm tiêu. Luân hồi đa quyết nhật nguyệt luôn hồi đao. lâm tiêu lù lù bất động chém một đao. ý cảnh mặt trời mặt trăng luôn hồi chảy xuôi. hai đa quan va chạm cùng tan biến chỉ còn lại xung lực cường đại khuếch tán. các vỏ giả xung quanh lại bị đẩy lùi. lâm tiêu nhếch mép. Gia chủ thương gia thành đao cũng chỉ có thế. Ánh mắt lâm tiêu đầy vẻ khinh thường làm cho thương nhân kiệt bút cháy lửa giận, máu nóng sụp sôi. Thương nhân kiệt rống to. Muốn chết. Thương nhân kiệt lại lao ra. Hai tay liên tục chém nhiều đa quan giữa hư không. Các đa quan thô to như sấm sét từ trên trời rán xuống đổ ập vào lâm tiêu phân thân hóa ảnh quyết người lâm tiêu bỗng nhẹ như không chớp mắt bắn ra nhiều đoàn tàn ảnh quyết tán bốn phương tám hướng thân hình thêm tia ý cảnh gió trở nên nhẹ nhàng trong khoảnh khắc né tránh tất cả đao quang phạt phập vài tàn ảnh bị đao quang chém thành mấy mảnh nhưng chân thân lâm tiêu thì không rụng một cọng lông dễ dàng né hết đao quang Những đa quan chém hụt bay ra sau lưng lâm tiêu, khí thế hung mảnh chém vào mặt đường. Nhiếp hùng hoảng hốt hét to, mau tản ra, âm âm âm. Ngay sau đó trời sụp đất nứt nền đá nguyên con đường nổ tung. Vô số đá vụn bắn tung tó, mặt đất nước rạng như mạng nhện. Vài vết rạng thô co lan tràn đến cửa phủ để nhiếp ra. Nhìn mà rộng người Phương nhân kiệt nghiến răng Mắt lón tia sáng lạnh Đây là thân pháp gì Nhiếp ra tìm đâu ra tiểu tử này Còn trẻ tuổi mà thực lực đã đáng sợ như vậy Mới rồi phương nhân kiệt đánh một chiêu dễ dàng Rết vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành bình thường Nhưng không đụng được một góc áo của lâm tiêu mắt phương nhân kiệt lón tia sáng. chết tiệt dùng thân pháp né tránh sao. vậy đỡ thêm chiêu này. phương nhân kiệt điên cuồng vung đao. thiên la địa võng. trong khoảnh khắc phương nhân kiệt chém hàng trăm nhát đao trong thiên địa, đao quan sắc bén răng khắp không trung. đao khí rậm rạp kết hợp lại tạo thành tường đao không chỗ có một khe hở nào. Hình thành lưới đao to lớn chục xuống lâm tiêu. Lưới đao dài rộng mấy chục trượng bao phủ tất cả các góc quanh thân lâm tiêu. Khiến mọi người giật mình là giữa các đao quan không riêng lẽ mà do đao ý nối nhau, hình thành một tổng thể. Nếu lâm tiêu vận dụng thân pháp né tránh như vừa rồi sẽ không thoát khỏi. Nhưng lần này lâm tiêu không định né lung hồi đao quyết thiên địa lung hồi đao hai tay chấn động nguyên lực vận chuyển điên cuồng trong người lâm tiêu tay phải nắm chặt thái huyền đao chém ra đao quan to lớn hiển hiện trong không trung khí thế đáng sợ bộc phát như thể thiên địa điên đảo lung hồi đụng mạnh vào lưới đao rực rỡ sắc bén răng rắc răng rắc ảo ảnh chiến đao to lớn va chạm với lưới đao hùng hồn. Hai bên liên tục va chạm. Hủy diệt. Hình thành từng vòng xoáy đao khí đậm đặc bắn tung bốn phương tám hướng. Giữ trạng thái ngang sức ngang tài giữa hư không. Mắt phương nhân kiệt đỏ ngầu. Đao ý vào thân, diệt. Đao ý đáng sợ tuôn ra từ cơ thể phương nhân kiệt. Hơi thở vô tận di chuyển Là đao ý vô tận đã đến tam phẩm tiểu thành Phương nhân kiệt thi triển đao ý tiểu thành gia cố vào lưới đao rập trời Các đao quan đang xen thành lưới lại tỏa sáng rực rỡ Chớp mắt áp chế thiên địa luôn hồi đao của lâm tiêu Chỗ đáng sợ nhất của đao ý vô tận là khí thế uy lực vô cùng tận của nó có đao ý vô tận tiểu thành gia cốt, lưới đao càng dẻo dai điên cuồng ma sát đao quang to lớn của lâm tiêu chém ra. từng đợt đao khí sắc bén gia cố vào lưới càng đánh càng mạnh. Bùng. ảo ảnh chiến đao thiên địa luôn hồi đao diễn biến ra không chịu nổi nổ tung. thế đi của lưới đao không giảm hoàn toàn bao phủ lâm tiêu bổ mạnh vào mặt đất. Đất bị sẽ thành từng khối như hình chiếc lưới thật to. Mặt đất rung chuyển. Đao ý vô tận mang đến lực lượng nghiền ác tầm tầm khiến mặt đất không chịu nổi bắn lên bụi mù. Lâm tiêu đứng trên đường cái bị lưới đao đè vào nền đá. Tiểu tử kia đã chết rồi sao? Đao ý tiểu thành tam phẩm thật đáng sợ. Mới vừa rồi hai người còn ngang tài ngang sức nhưng chớp mắt đã chia thắng thua. Thực lực của phương nhân kiệt. Nhiếp hùng vốn tương đương nhau nhưng đau ý hai bên lệch có một phẩm mà sức chiến đấu đã chênh lệch rõ ràng lại quá xa. Trong các cặp mắt võ giả đứng xem cuộc chiến chỉ còn sự rung động, nhiều võ giả đau khách đứng xa xem chép miệng tán thán. Bọn họ càng khát vọng lĩnh ngộ đao ý trong đao vương cúc nhiều hơn. Làm đao khách quyết đấu với võ giả không thấy gì. Nhưng quyết đấu với cùng là đao khác. Có lĩnh ngộ được đao ý hay không đem lại kết quả khác nhau rất nhiều. Nếu lĩnh ngộ đao ý cùng thuộc tính, đao ý phẩm cấp cao có hiệu quả nghiền ác, đao ý phẩm cấp thấp. Các đệ tử phương gia thấy cảnh này thì reo lên. Gia chủ thắng, rốt cuộc cũng giết chết được tên tiểu tử này Các tộc nhân nhiếp da mặt trắng bệch lo lắng nhìn giữa con đường bụi bay mù mịt phương Thành siết chặt hai tay, hương phấn nói Phụ thân giết hay quá Ta gai mắt tiểu tử kia lâu rồi Răng rắc Tiếng đá nước và tiếng rơi lột bột vang lên phương thành không hưng phấn được bao lâu đôi mắt mọi người trân trân nhìn giữa đường bụi dần tán đi một bóng người thấp thoáng hoàn hảo đứng yên là lâm tiêu lúc trước bị lưới đao bao phủ lâm tiêu lạnh lùng cười phương gia của thành đao chỉ có như thế thôi sao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz ba trăm bảy mươi lăm truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương năm trăm bảy mươi lăm chấn kinh thành đao hai lúc lâm tiêu mới đến đảo đao vương mà gặp chiến đấu thế này thì hắn sẽ hơi vất vả vì bàn về đao ý thì vương nhân kiệt có đao ý vô tận tam phẩm uy lực vượt trên đao ý bình thường tam phẩm của lâm tiêu Nhưng trong một tháng này Lâm Tiêu đã thăng đao ý tiểu thành tam phẩm của mình lên tứ phẩm. Hoàn toàn nắm giữ hơi thở của đao ý vô tận. Đao ý tiểu thành tam phẩm của Phương Nhân Kiệt đã mất hết áp lực chống nhiếp đối với Lâm Tiêu. Âm thanh hờ hưởng vang vọng trong thiên địa Bây giờ thì đế lược ta tấn công. Đao khí vô tận bộc phát từ người Lâm Tiêu như khói mù mịt bút lên cao không ngừng tăng mạnh chớp mắt bao phủ mọi người đao ý này thật đáng sợ tăng nhanh vùng vụt trên cả đao ý tiểu thành của thương nhân kiệt tại đây đao ý tiểu thành tam phẩm của thương nhân kiệt vốn cao cao tại thượng bể nghệ hết thảy như một vị vua nhưng khi lâm tiêu phát ra đao ý thì đao ý của thương nhân kiệt bị áp chế ngay Từ đế vương cao cao tại thượng trở dân đen bình thường. Ngôi sao sáng bây giờ là đao khí hùng hồn, sắc bén, vô tận của lâm tiêu. Là đao ý vô tận tứ phẩm, không thể nào. Lâm tiêu lộ ra đao khí cường đại làm mọi người ngây ngốc. Nhiếp phúc dù đã dự đoán trước thực lực của lâm tiêu nhưng cũng phải trợn mắt há hốt mồm, biểu tình ngơ ngẩn. Lúc trên thuyền phá lãng lâm tiêu từng thể hiện thực lực đau ý. Nhiếp phúc cảm giác đau ý của lâm tiêu lúc đó mạnh hơn đau ý vô tận nhị phẩm của lão một chút. Nhưng thuộc tính thì chỉ có sắc bén. Bá đạo. Không có khí thế đáng sợ vô cùng vô tận. Mãi không ngừng nghĩ của đau ý vô tận. Cho nên nhiếp phúc không thấy áp lực gì lớn nhưng bây giờ lâm tiêu lộ ra đao ý khiến nhiếp phúc run rẩy áp lực như bình dân gặp người bề trên đó là đao ý vô tận chèn ép nhau người xúc động mạnh liệt nhất là gia chủ thương nhân kiệt chết tiệt chết tiệt cả thành đao chỉ có mình ta lĩnh ngộ đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành tại sao tiểu tử này còn mạnh hơn ta Không thể nào tiểu tử này chỉ mới đến thành đao có một tháng. Người phương nhân kiệt run rẩy ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người. Lão không tin nổi vào mắt mình. Từ nhỏ thương nhân kiệt sinh ra trong đảo đao vương. Luôn ở trong đao vương cốt cảm ngộ đao ý vô tận. Mãi đến bây giờ mới được đao ý vô tận tam phẩm tiểu thành. Đây đã xem như lĩnh ngộ đao ý vô tận mạnh nhất trong đám người ở đây. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu chỉ mới lên đạo Đao Vương có một tháng đã đến đao ý vô tận tứ phẩm. Khiến tinh thần Phương Nhân Kiệt bị đả kích rất lớn. Phương Nhân Kiệt hét dữ tận. Đáng chết ta không tin. Dù là đao ý tứ phẩm thì sao? Ngươi vẫn phải chết. Trong ánh mắt của phương nhân kiệt ló lên sát khí lạnh băng, nguyên lực hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong vận chuyển điên cuồng. Lão chém bổ ra một đau mạnh nhất của bản thân về hướng lâm tiêu. Thông thiên trảm. Âm âm âm. Nguyên lực vô hình ngưng tụ trong thiên địa, đao ý vô tận tiểu thành gia cố biến ra thông thiên chiến đao to lớn chiến đao minh môn cao mấy chục trượng tầm tầm lớp lớp dữ tợn đáng sợ. phương nhân kiệt ép cạn nguyên lực trong người dẫn động nguyên khí trong thiên địa. hắn giơ cao hai tay khống chế chiến đao khổng lồ điên cùng chém xuống lâm tiêu đứng dưới đất. escher. răng rắc. răng rắc. không khí phát ra tiếng vỡ nát như pha lê. Chiến đao chưa chém xuống mà các tia đao khí đã bắn tứ tung. Đao khí xẹp qua tới đâu là nơi đó đá nát, mặt đất nước rạng ghê người. Phủ đệ nhiếp ra sau lưng lâm tiêu cũng bị đao khí cắt rung vần vật, mái ngói rơi lột bột xuống. Nhiếp hùng thấy cảnh này mắt lón ti hoảng hốt, rống to. Lùi, mau lùi lại. Nhát đau của phương nhân kiệt nếu dán xuống thì sung lực mạnh mẽ đủ chém cửa cổng và phủ đệ nhiếp ra thành hai khúc. Đây là tai họa ngập đầu cho nhiếp ra. Nếu tất cả cường giải nhiếp ra cùng nhau chống lại không chừng sẽ đỡ được nhát đau của phương nhân kiệt. Nhưng khó tránh khỏi máu chảy thành công. Mạng người và phủ đệ nhiếp hùng chọn mạng người. Phủ đệ có thể xây lại nhưng người chết thì không thể sống lại. Mặt phương nhân kiệt lạnh tanh cầm chiến đao to lớn chém xuống.